các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi hai người cùng nhau lên xe, anh vững vàng lái xe, còn cô vẫn nói chuyện điện thoại. "Em là Hách Hạ Tĩnh." Người ở bên kia điện thoại nói vài lời, ánh mắt của cô lập tức trở nên rất khó hiểu. "Em, em không có muốn giải quyết. Không, là em không có nghĩ cái vấn đề này." Cô hơi chột dạ lén lén nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, cố ý hạ thấp giọng. "Em, vậy chị nói, chị có muốn đến?" Cái gì? Cô không khống chế kêu to, vẻ mặt trở nên rất kỳ quái. Không nên đâu, chuyện như vậy tại sao có thể? Em đương nhiên là không muốn lại bị ép, em không còn nói thích như bây giờ, cũng không ghét. Người phụ nữ bên kia điện thoại nói rất nhanh, một chút cũng không có ý định nghe cô giải thích, chỉ một mực chất vấn. Anh không rõ nội dung thấy cô đỏ mặt, chỉ khi tầm mắt của anh chống lại ánh mắt cô đang lén lén nhìn anh thì anh phát hiện cô thật sự đang rất xấu hổ. Bà xã của anh thật là đáng yêu, đáng yêu đến nỗi luôn không, luôn không ngừng lấy đỏ mặt để diễn tả cảm xúc của mình. "Em, em thật muốn làm như vậy, em mới 21." "Được rồi, em biết rồi." "Em, em thử một chút." Vẻ mặt cô ủ rũ, hiển nhiên là gặp phải vấn đề khó khăn gì. Một lát sau, cô cúp điện thoại nhưng mà vẻ mặt vẫn rất thảm. "Thế nào, là ai gọi điện tới?" "À, là chị tôi." Cô cúi cắt đầu, cứng ngắc, cất điện thoại di động. Tìm em có chuyện gì không? Anh thấy sắc mặt của em không tốt lắm. Anh đạp chân ra, lái xe đổ vào ven đường. Tôi, à, tôi, cái đó, cô nhăn nhó, cảm giác rất hồi hộp. Hách hạ tính cảm giác như đứng trên đống lửa. Không, cô rất muốn nhảy khỏi xe. Thật ra thì phương pháp chị hai nói kia quá đáng sợ. Cô mới mấy tuổi, sẽ phải duy trì loại chuyện đó. Nhưng mà nghĩ đến người trong nhà đáng sợ kia, vì để cho họ nhanh đạt tới mục đích đối với những đứa bé này, họ sẽ làm ra rất nhiều thủ đoạn đáng sợ, nếu như không muốn lại bị ép buộc, phương pháp chị ấy nói có lẽ là tốt nhất cũng không chừng. Vụng trộm nhìn người đàn ông bên cạnh, hình như anh không có phát hiện ra cô có điều gì không đúng. Lập tức cô cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng muốn cô duy trì lại chuyện đó. Tốt nhất cô biết làm sao? khuôn mặt trắng loãng, đỏ ửng, suy nghĩ của cô hỗn loạn, dọc theo đường đi, bên trong xe trở nên an tĩnh, hai người mang theo tâm sự lái xe về nhà. Ban đêm, thiếu sĩ Trần rõ ràng cảm thấy Hách cả Lãnh Tĩnh khác thường. "Thiếu Tĩnh, em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?" Cuối cùng anh cũng không nhịn được, chưa từng nghĩ tới, thời gian anh cũng có lúc không có kiên nhẫn như vậy. Anh có thể vì để đạt được hợp đồng cùng đối phương vần nhau nửa năm cũng có thể vì để cho hợp tác đối phương về mặt lợi ích nhượng bộ, không chút đồng đại 1 năm, chỉ vì cho đối phương đối phương đầu hàng trước, nhưng mà bây giờ không có cách nào, vì hành động kỳ lạ của cô mà nhẫn nại, cho đến khi chính cô không nhịn được tự động thừa nhận mới thôi. Đây thật sự là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Nếu như có vấn đề gì, em có thể nói cùng anh, anh không muốn trong lòng phiền nhỡ. Cô vẫn nên giữ dáng vẻ không buồn không lo vui vẻ tự tại, anh cho là như vậy. Chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng có lời gì không thể nói. Em cần giúp đỡ, có phiền toái, anh tha gánh chịu thay em. Cũng không muốn, em lâm vào ngõ cột. Anh rời giường đứng ở trước mặt của cô, khẽ vuốt gương mặt nóng bừng, ánh mắt chuyên chú không để lỡ biểu hiện trên mặt cô. Hay khả tính cắn môi muốn nói lại thôi. Thành thật mà nói, cô có chút cảm động. Giống như em đã từng nói, tuổi của anh so với em lớn hơn không ít. Có một số việc có lẽ anh hiểu hơn em, càng có thể nghĩ cách giúp em. Còn có anh hy, anh hy vọng em có thể tin tưởng anh. Tôi, tôi không phải là không tin tưởng anh." Cô nhanh chóng nhấn mạnh, cô chỉ có chuyện rất khó mở miệng. Cái loại đó về thiết kế hắn lại muốn đem hắn hất ra kế hoạch, coi như nàng dù thế nào là tự nhiên mấy ý tưởng cũng không có dám hướng về phía muốn thiết kế người tỏ tình. Nói ra Muốn thiết kế ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ đi. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ cùng thử giễu trong ánh mắt, cô không nhịn được cảm giác đau lòng, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Nguyên nhân làm tình huống của hôm nay sẽ trở nên rắc rối như vậy, còn không phải là chị hai đề nghị những thứ vớ vẩn kia với cô. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình của cô cũng có chút nặng nề. Thật xin lỗi, mặc dù tôi thật không muốn xin lỗi, nhưng là anh nói đúng. Mặc dù tôi không phải là không tin tưởng anh, chỉ là cũng thật không có tin tưởng anh. Đối với tôi mà nói, có lẽ anh đòi với tôi muốn làm người chồng tốt tốt. Vậy chính là tôi không có cách nào quên chuyện anh là vì lợi ích từ nhà Hách Hạ mang tới mà mới lấy tôi. Một mặt muốn tin tưởng anh, một mặt lại cảm thấy trong lòng có vướng mắc, một mặt nghĩ chân thành đối đãi với đối phương, mặt khác lại muốn thiết kế anh, làm kế hoạch được như ý. Cô mới 21 tuổi, cuộc sống phải là vui vẻ, không phiền não, nhưng là bây giờ, một cái đầu nhỏ đơn giản như vậy lại bị ắt đạt toàn màu đen, chuyện đồ màu sắc mệt chết đi. Cô không hiểu được phòng vo nói chuyện nên có một số chuyện khi đó đối với cô mà nói, thì cô thà rằng ăn nói thẳng thắn, nói rõ ràng giải thích rõ ràng vấn đề, cũng không muốn làm cho vấn đề phức tạp hơn, cũng bởi vì không hi vọng vấn đề trở nên phức tạp. Hiện tại mới không biết làm sao với chuyện chị hai dạy mình. Cho nên tại sao người trưởng thành mọi vấn đề đều trở nên rắc rối như vậy chứ? Nếu như có thể thoải mái nói ra không phải tốt hơn sao? Trực tiếp một chút, dứt khoát một chút, như vậy không phải là chuyện gì cũng có thể giải quyết sao? Quả nhiên là như thế. Tiểu Sí Trần khẽ giật giật khóe miệng cho cô một nụ cười, anh đã sớm có loại cảm giác này, mặc dù bây giờ cô có chút tiếp nhận ý tứ của anh. Nhưng mà không có nghĩa là trong lòng cô thật sự chấp nhận anh. Dù anh cố gắng bao nhiêu, chỉ cần lợi ích nhà Hách Hạ vẫn còn tồn tại, giữa anh và cô thật rất khó có tiến triển. Đợi đã nào? Cô mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Hay khả Tĩnh vẫn sững sờ, một giây kế tiếp, cô bừng tỉnh hiểu ra, khẽ kêu một tiếng. "Xin lỗi, Tiểu Tĩnh, không có phát hiện biến chuyển của cô." Vẻ mặt anh phức tạp nhìn cô. "A, tôi biết rồi." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cô vui mừng, anh nghi ngờ nhìn cô, không hiểu vì sao cô trở nên kích động. "Ấy, tôi nói, Sĩ. <cười> sĩ Trần." Cô ngượng ngùng nhìn anh, cô thay đổi cách gọi cách gọi anh làm anh cảm thấy vui mừng. Lúc trước cô gọi anh không phải là tên đầy đủ thì đều là tên cũng không gọi. Thế nào, sao rồi? "Như vậy, hiện tại tôi cũng tìm được nguyên nhân muốn gả cho anh." "Ừm, nói như vậy tốt lắm." Anh cần lợi ích từ trên người tôi, chính tôi cũng cần đầu từ người anh. <cười> Như vậy cũng sẽ không khó cho cô." Cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù khi muốn mở miệng nói ra rất lúng túng, hơn nữa nghĩ đến vì đạt được mục đích này càng làm cô lúng túng hơn, nhưng bây giờ cũng không phải là nói xấu hổ là có thể giải quyết vấn đề, cho nên cô quyết định vớt chuyện gượng gồng qua một bên trước, dù sao cô không ghét anh, sẽ không bài xích anh, nếu tiến hành chuyện Có được không? Cô nghĩ, em cần đồ từ trên người anh. Anh nhìn vẻ mặt cô hơi quái dị, còn có thái độ khẩn trương lại hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn lại bị làm cho đàn độn rồi. Cô muốn lấy cái gì từ chỉ từ trên người anh? Tôi nói, xỉ chân. Cô cố ý ho một tiếng lại đưa tay dùng sức vỗ vỗ ngực, hít sâu một hơi, sau đó dương mắt chăm chú nhìn anh. Cùng tôi lên giường đi. Anh nghe lầm rồi sao? Tiểu sĩ Trần không thể tin nổi nhìn cô, hách hạ tỉnh cười nhìn anh. "Em mới vừa nói, lên giường." Cô không chút giở giỡn gật đầu lia lịa, giống như nếu không nhanh như vậy, một giây kế tiếp sẽ không có can đảm. "Lên giường, anh và em." "Ừ. Làm ơn anh đừng nghiêm túc lặp lại vấn đề như vậy. Chúng ta." "Đúng, lên giường ân ái, cởi quần áo ở trên giường, lăn lăn một vòng." Bất kỳ anh nghĩ đến giải thích cũng chính xác. Cô không nhìn được đỏ mặt lớn tiếng nói. Tại sao? Anh nghĩ anh bị hồ đồ rồi. Nếu như anh cưới cô là vì lợi ích công ty, bây giờ cô muốn lấy đồ từ trên người anh. Chính là vì... Nam sắc, ắc. Anh nhớ mày khuôn mặt vặn vẻo. Tại sao lại muốn lên giường cùng anh? Bởi vì tôi muốn lấy được đồ bé từ trên người anh. Cô gật đầu lê lịa, vẻ mặt càng trở nên kiên định, nghiêm túc. Đứa bé, anh nhẹ giọng mở miệng. Ừ, tôi biết rõ người nhà muốn tôi kết hôn là vì cái gì. Cũng biết nếu còn do dự như vậy, không quyết tâm. Nhất định kế tiếp tôi sẽ giấc thảm. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đạt tới mục đích của bọn họ. Chỉ cần tôi hoàn thành trách nhiệm của mình, bọn họ cũng sẽ không buộc tôi làm chuyện tôi không muốn làm nữa. Trách nhiệm? Không phải chuyện em muốn làm. Là cái gì? Tái hôn! Gì? Cái gì? Anh nhíu chân mày, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ quệ. "Thật, đây tuyệt đối không phải nói giỡn. Người nhà hy vọng chúng ta có thể có người thừa kế, nguyên nhân để cho chúng ta kết hôn chính là hy vọng chúng ta có thể sinh người thừa kế cho nhà Hách Hạ. Anh đã lấy tôi là vì ích lợi nhà Hách Hạ cho. Như vậy hiện tại, hiện tại tôi cũng vậy, tôi muốn lợi ích, tôi muốn đứa bé có thể là người nối nghiệp tiếp tục nhà Hách Hạ." Cô nói xong rất nhanh, sau đó có cảm giác toàn thân buông lỏng thư giãn. Thật tốt, có thể nói thẳng thắn như vậy, mặc dù có chút lúng túng, nhưng mà dù sao cũng hơn là nhăn nhăn nhó nhó. Em, anh đột nhiên vươn tay vuốt ve cái trán của cô, cô không nhịn được kéo tay của anh ra. Tôi không phát sốt, cũng không có nổi điên, tôi là nghiêm túc. Về vấn đề này, thật sự không nên lấy ra. Anh không đồng ý cau mày, giọng nói có chút lạnh. Tại sao không được? Tôi biết rõ, thân là người thừa kế mới nhái hạ nên gánh trách nhiệm Nhìn nhìn hiện tại, tôi tuổi còn nhỏ. Thật ra thì ở gia đình giàu có với công ty gia đình, tôi biết trách nhiệm phải gánh bất đắc dĩ, cũng không có lựa chọn nào khác. Cho nên bây giờ, em nguyện ý nhìn thẳng vào trách nhiệm của bản thân sao? Đúng vậy, nếu như mà tôi không cùng anh sinh con, tin tưởng không bao lâu nữa, nhất định, nhất định sẽ giải ra chuyện để cho hôn nhân quan hệ chúng ta tuyên bố kết thúc. Sau đó, tôi độc thân không bao lâu sẽ bị ném cho người đàn ông khác rồi. Không có cha mẹ nào, anh im lặng không nói. Anh là muốn nói, không có cha mẹ nào sẽ không nghĩ cảm nhận của đứa bé như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút, trong hai người, anh là người không có tư cách nhất nói lại lời nói này. Bởi vì, quả thật, anh cũng không được ngày nhà coi trọng. Sống chung với ba mẹ, sống chung với ba mẹ anh, họ chưa từng xem sự tồn tại của đứa con trai như anh là một sự kiện. Chỉ vì anh ra đời, có người thừa kế. Cho nên bọn họ không bao giờ quản anh làm gì nữa, để mặc cho anh được giáo dục nghiêm khắc. Bọn họ chỉ quan tâm tới người mình yêu, một chút tình thương cũng keo kẹt không muốn chia sẻ cho anh. Loại chuyện đã trải qua này, loại cảm giác này, anh là hiểu rõ nhất. Đứa trẻ vì trách nhiệm, vì nhiệm vụ mà được sinh ra, thật đáng buồn. Anh làm sao có thể để cho con mình cũng biến thành bất hạnh như anh đây? Tôi hiểu anh muốn nói gì, không có cha mẹ nào gây thương tổn cho con của mình như vậy. Đúng, anh nói không có sai. Cha mẹ của tôi vì chuyện này mà có ý kiến khác nhau. Hơn nữa, gia phian toái, một toán thành chúng ta là vì hách hạ mà sống, một phản đối bọn tôi vì chuyện người thừa kế mà hôn kết. Như vậy thì như thế nào? Tôi có trách nhiệm, cũng nguyện ý tiếp nhận trách nhiệm này, không có lý do gì cả đời sống trong bao bọc của cha mẹ cũng không nguyện ý làm ra cống hiến. Cô ki định nhìn anh, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Cho nên, ý của em là nếu như em có đứa bé, đứa bé sẽ giống như bọn họ. Anh từ chối sao? Anh hy vọng đứa bé của anh cũng họ Thiệu. Nếu như anh thật hy vọng như vậy, như vậy anh có thể phải thất vọng. Chỉ là cô không hề từ bỏ, hơn nữa rất nhanh nghĩ ra biện pháp biện pháp phát. Nếu như anh cự tuyệt, thật ra thì chúng ta cũng không phải là không thể thương lượng. Hay là thế này đi, chúng ta sinh hai Một họ hách hả? Một họ Thiệu, anh đạt được thứ anh muốn, tôi cũng lấy được thứ tôi cần. Sau hôn nhân, quan hệ của chúng ta có lẽ không cần như vậy duy trì. Đây không phải là một vở kịch, nói sống thì sống." Anh ngắt lời cô, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng. Trong cơ thể anh giống như có một loại cảm xúc khác lạ xuất hiện, nó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. "Tôi còn chưa nói hết. Chúng ta có thể cho đến khi sinh ra hai đứa con trai mới thôi." "Tôi hiểu rõ." Coi như là anh không để ý, nhưng là gia đình của anh cũng nhất định sẽ có ý kiến. Bé trai mới có tư cách thừa kế sự nghiệp gia tộc, cho nên tôi sẽ cố gắng sinh ra hai đứa con trai, một cho anh, một là của tôi. Tiểu Tĩnh, anh sẽ không bởi vì bất luận cái nào, bất cứ chuyện gì mà để cho quan hệ hôn nhân của chúng ta mất đi. Anh cũng sẽ không ly hôn với em, cho dù em sinh hai đứa con trai cũng như vậy. Không nghĩ tới Cô lại mang chuyện này ra nói giống như là một trò chơi vậy. Rất rõ ràng anh tức giận. Cô rõ ràng cảm nhận được, đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô. Không nhìn được nhíu mày, cô tỏ vẻ không hiểu. "Tôi anh thích em. Mặc dù bây giờ không thể khẳng định nói với em đó là tình yêu, nhưng mà lúc này anh lại rất rõ ràng cảm giác của mình đối với em. Chẳng lẽ em ghét bỏ anh?" Anh biết cô quan tâm vấn đề yêu hay không yêu, nhưng rõ ràng rằng hiện tại muốn lập tức phát sinh sự tình này, không phải là một câu nói, một hành động là có thể lập tức xảy ra, mà là cần phải có thời gian. Với hôn nhân của hai người, anh không chỉ nghĩ đến hiện tại mà tương lai cũng đã tính đến rồi. Anh tin tưởng tương lai có một ngày anh sẽ yêu cô. Được rồi, anh thừa nhận coi như là không có, anh cũng sẽ không bỏ cô. Nguyên nhân? Anh cũng không nói lên được, chính là một loại cảm giác không bỏ được cô. Tôi, tôi, tôi ghét, ghét bỏ? À, hình như là cũng không. <cười> Nếu không thì làm sao có thể nói chuyện sinh con với anh chứ? Thật đáng ghét, vấn đề này để cho cô rất lúng túng, vậy mà hỏi cô không ghét bỏ. Hơn nữa, mới vừa rồi cô không phải nghe làm anh nói thích cô sao? Anh có chút thích cô trái tim của cô nhảy loạn lên, hơn nữa phải thừa nhận, khi nói anh cưới cô chỉ vì lợi ích trong lòng cô rất khó chịu, nhưng mà bây giờ khi Di Vũ trở nên rất tốt. "Tiểu Tĩnh." Anh nghiêm túc nhìn cô. "Hả?" Thái độ của anh làm cho cô cũng nghiêm túc theo. Anh cúi đầu nhìn cô, đáy mắt thoáng qua vẻ áy náy. "Thật xin lỗi, yêu cầu em mới vừa mới vừa nói, anh không có biện pháp giúp em." Dòng điều của anh không mang chút nhiệt độ Nhất thời Nhiệt độ giữa hai người tản ra hoàn toàn khác biệt Vì Tại sao Cô thất vọng lại kiếp sở nhìn anh Anh không muốn để cho cô sinh đứa bé của anh Bởi vì anh cảm thấy Em cũng không có nghiêm túc đối với chuyện này Đây không phải là trò chơi Anh nghiêm túc nói Tôi rất nghiêm túc với chuyện này Cô cũng chưa từng coi nó như trò chơi Cô không hiểu Tại sao khi cô nói chuyện sinh con với anh thì anh lại luôn xem đó như là một vở kịch, một trò đùa chứ? Sinh con xong, thân là mẹ, em có thể làm gì? Giống như cha mẹ anh có thể giao sao? Cho nên bỏ lại đứa trẻ, hưởng thụ cuộc sống của mình, bởi vì trách nhiệm nên gánh đã kết thúc. Anh không thể nào để chuyện này xảy ra, coi như không sẽ cùng anh ly hôn, coi như anh và cô sẽ đi cả đời anh cũng không cầu con của mình xa đời bởi vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu như không yêu thương đứa bé, anh tuyệt đối không muốn cho đời sau của mình chịu đựng cảm giác khổ sở anh đã từng trải qua. Tôi có thể làm cái gì? Lát mắt của cô rất kỳ lạ, nhìn anh giống như nhìn quái vật. Là mẹ, đương nhiên là yêu thương con cái, hơn nữa, dạy cho nó biết, để cho nó nhớ mẹ chính là người phụ nữ nó thích nhất cuộc đời này. Anh trợn to mắt cả người giật mình kinh ngạc. Đồng thời, muốn cho nó biết mẹ yêu thương nó nhiều như thế nào, muốn cho nó không thể nhìn thấy tôi khổ sở, mỗi sáng sớm rời giường, chuyện thứ nhất chính là nói với tôi, nói yêu tôi, trước lúc ngủ cũng phải cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nếu như tương lai có người dám cướp con của tôi, tôi nhất định muốn làm bà mẹ hung ác. Chỉ cần con tôi dám yêu người phụ nữ khác, tôi sẽ một khóc, hai nháo, ba tát cổ, dây dưa đến khi nó quyết định chỉ thích tôi thì mới dừng lại. Nét mặt của cô thật tà ác. Ý tưởng của cô rất đáng sợ. Ờ, cũng không chính xác, giống như là khống chế con cái. Anh chợt phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt trở nên không bình thường. Ừm, nếu là con gái. Con gái, cô có chút bi thảm cánh môi cứng đờ. Nếu như là con gái, tôi nhất định phải nói cho nó, tôi yêu nó. Cho nên tôi hy vọng nó có thể vui vẻ sống cuộc sống của mình. Muốn yêu đương không sao chỉ còn khi còn là con nít sẽ không mang thai, phải biết chơi lại biết bảo vệ mình, còn có tôi sẽ nói với nó, trên thế giới này đàn ông nhiều so với phụ nữ, cho nên nó phải yêu vài lần, từ yêu đương sẽ sáng suốt hơn, chọn một người đàn ông giỏi nhất vì mình, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không bức hôn nó. Cô làm bộ đáng thương nhìn anh, khóe miệng của anh không nhịn được kéo ra, giống như là buồn cười lại không dám cười. Như thế nào? anh lại có một loại cảm giác cô đang muốn ám chỉ điều gì đó, giống như giống như cô đang nói về con gái mình, nhưng thật ra lại là nguyện vọng của chính bản thân cô. Rốt cuộc gia đình của cô sống như thế nào, tại sao lại có thể dạy bảo ra một người phụ nữ đáng yêu lại có thú vị như vậy. Từ lời nói vừa nãy của cô không khó để đoán được trong gia tộc của cô có người kết hôn với thế hệ người thừa kế mới như các cô. Anh đoán Người bước hôn này chính là người đang đảm nhiệm nhà hách hạ hiện tại, bởi vì nghe nói hắn vẫn cảm thấy bất mãn vì chuyện không có sinh được con trai. Hơn nữa lại để cho con gái mình trở thành vợ của một người đàn ông không quen biết. Chắc hẳn những người con gái này nhất định rất không được họ coi trọng và thương yêu, lại vô cùng hạn chế các cô vấn đề kết giao bạn bè. Nếu cha cô không thương yêu cô, như vậy những cái được gọi là tương lai của con gái, chắc hẳn chính là mẹ cô nói với cô Bởi vì mẹ cô thương yêu con gái của mình, nhìn thấy con gái không được tự do yêu đương, cho rằng cô đau lòng mới có thể nói chọc nói cho cô biết như vậy, mà cô hy vọng tương lai con gái mình cũng có thể được tự do yêu thương. Đột nhiên anh phát hiện hình như chính mình rất buồn cười. Vừa mới đối mặt với thái độ của cô, buồn cười đến khiến anh hoàn toàn trở thành một kẻ ngu. Anh thế nhưng cho cô và cha mẹ anh cùng một dạng tàn nhẫn vô tình như vậy đều là ích cá nhân. Cứ tưởng rằng đáp án của cô sẽ làm cho người ta thất vọng, không ngờ lại là loại kết quả này. Được rồi, anh thừa nhận thật ra thì anh vẫn hơi bị tổn thương, bởi vì cô nói thích nhất là con mà không phải anh. Nhưng mà cũng không sao. Dù sao mà kệ cuối cùng người cô thích nhất là người nào, đều cùng anh sinh đứa bé. Anh vươn tay đỡ gáy cô kéo về hướng mình, môi mỏng của anh mạnh mẽ đoạt lấy môi cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng cắn, làm trái tim cô rung động, nhưng cũng có chút đau đớn. Không nhịn được há mồm muốn rời đi, rời đi đôi môi của anh. Ngay sau đó phát hiện mình không thể động đậy. Trong miệng của cô tất cả đều là mùi của anh, cái mùi vị đó làm người ta run sợ, hoàn toàn bao vây cô, làm cô không thể thoát khỏi. Nhiệt độ trong miệng của cô cũng nóng dần lên, lưỡi cùng lưỡi ở giữa dây dưa, bị động không cách nào hưởng ứng mà run rẩy ướt át. Cảnh tượng trước mắt trở nên hỗn độn hoa mắt, cô không biết phản ứng như thế nào, chỉ thân thể mềm nhũn ra, còn có nhịp tim đập dồn dập nhanh hơn bình thường. Cho đến khi cô gấp gáp thở dốc giống như là muốn ngừng thở, anh mới chịu thả cô ra. Trong mắt lộ ra mờ mịt cùng sương mù, chờ vội vàng thở bên ngoài, gương mặt của cô bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng giống như bị thiêu đốt. "Tiểu Tĩnh," anh kất chế cảm giác kháo hức xung động, Trong ngực có cảm giác khát vọng xa lạ, anh hoàn toàn không nghĩ tới, lực sát thương của cô sẽ lớn như vậy. Ngọn lửa trong ngực càng lúc càng nóng. Anh cắn lỗ tai của cô, hôn cổ của cô, khẽ mút cánh môi cô, tất cả đều làm cho cô cảm thấy từng trận run rẩy mềm nhũn. "Triệu, sĩ, sĩ Trần." Cô không thể phản kháng, mặc cho anh xâm lược, làm ngực cô trở nên nóng quá. Tay của anh lau khuôn mặt của cô, chạm vào sợi tóc mềm mại kì cô vội vàng thở dốc thì anh lần nữa che miệng cô lại, hôn cô thật sâu. Hách Hà Tính luôn biết rõ mình còn không tự giác làm vợ, sau khi trở thành phu nhân Thiệu thị, cuộc sống của cô cũng không có bao nhiêu thay đổi, nhiều lắm là chính là ở chung cùng một người đàn ông, chứ bình thường ngẫu nhiên có thêm tên một người không hơn. Sau khi tan lớp, cô xem nhìn đồng hồ đeo tay, 10 phút sau là đến bữa trưa. Hôm nay Thiệu Dĩ Trần có một hội nghị phải tiến hành cô không muốn làm phiền anh, cho nên kiên trì về nhà mình. Mà cô cũng đã đảm bảo với anh, nhất định sau khi tan học sẽ ngoan ngoãn về nhà, sẽ không chạy loạn. Đi tới trạm xe bus, Hạ Hạ Tiếng nhìn mình muốn ngồi trên xe bus đi xa, không nhịn được thở dài một cái. Thật ra thì không phải là cô không có thay đổi quá lớn, là có chút độ bị thói quen hóa, sau lại bị đồng hóa mà không tự biết. Ví dụ như Gần đây, ngày ngày cùng thiếu sĩ Trần cùng ra cửa, lại cùng ăn cơm trưa, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, đến giờ này lại cảm thấy mong đợi. Cũng bởi vì có một số việc bị đồng hóa trở thành chuyện đương nhiên, cho nên sau khi vừa có thay đổi, cảm xúc và tâm tình liền tự động trở nên hỏng bét. Sao giờ có chút đói bụng, cô chợt nghĩ đến, có lẽ thiếu sĩ Trần vẫn chưa có dùng bữa. Lúc này, một chiếc xe biết cách đó không xa đang lái tới, nó đi qua tòa nhà Thiệu thị Không do dự, cô vẫy tay bắt xe bus. 20 phút sau, cô mơ hồ phát hiện mình đang đứng trước tòa nhà Thiệu Thị. Cô đang làm cái gì? Thế nhưng không thông báo một tiếng, lại tự mình chạy đến công ty người tin người ta. Xoay người muốn rời đi, nhưng lại một bước cô lại dừng lại. Thật ra thì nếu như đến công ty tìm anh cũng là chuyện bình thường, là chồng của cô mà. Hơn nữa, mình cũng không phải là tới kiểm tra, chỉ là muốn tìm anh cùng ăn cơm. Nhưng mà anh đang đi họp. Vậy thì như thế nào? Cô có thể chờ anh mà, coi như là ăn cơm chậm một chút cũng không sao. Dù sao thì buổi chiều cũng không còn lịch, về nhà cũng không biết làm cái gì. Cô lẩm bẩm lầu bầu, nhưng mà có lẽ sẽ làm phiền anh. Nhưng trừ ăn cơm ra, cô sẽ không tiếp tục làm phiền anh, chỉ là ăn cơm. Chính mình tự ăn cơm, thuận tiện nhìn anh ăn cơm. Cô tự ăn ủi mình, tự thuyết phục mình. Đúng, lý do này đã đủ chưa? Dù sao cũng sẽ đói, cùng nhau ăn cơm cũng rất thú vị. Trong lòng an ủi xong, Hách Hạ Tĩnh xoay người, lấy hết dũng khí bước vào Thiếu thị. Đứng ở trước quầy, cô thẳng lưng nhẹ giọng mở miệng. "À, tôi muốn tìm Thiếu sĩ, Thiếu sĩ Trần." "Thật xin lỗi, xin hỏi cô?" "Thiệu phu nhân." Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra cô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. "Ha, Thiệu phu, à chào cô." Cô vốn là sinh lòng nghi ngờ, chỉ là trong nháy mắt đã có được đáp án. Hôn lễ của cô và tiểu sĩ Trần có thể nói là mọi người đều biết, cũng xem qua hình của cô cho nên mới nhận ra cô đi. Tôi muốn tìm tiểu sĩ Trần, anh ấy đang ở lầu mấy? Phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu 24, nhưng mà bây giờ đang họp cho nên. Hách Hà Tiễn vội vàng vươn tay sơ sơ. Không sao, tôi ở phòng làm việc của anh ấy, chờ anh ấy là tốt rồi. Anh ấy đang đi họp. Cô cũng không cần thông báo, để cho anh ấy vội vàng. Chào một chút, anh ấy trở lại, sẽ liền phát hiện ra thôi. Cô cười hướng đối phương gặt đầu một cái, sau đó đi vào thang máy, chờ sau khi cửa thang máy đóng lại, không nhịn được thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác có chút khẩn trương. Lần đầu tiên, có người kêu cô là thiệu phu nhân. Lần đầu tiên, cô nhận ra được cuộc sống của mình không chỉ thay đổi, ngay cả những người nhìn thấy cô thì thân phận của cô cũng tự động thay đổi. Nghĩ đến chỗ này, cô không nhịn được cười khúc khích, không ngờ mình không có một chút khó chịu, ngược lại cảm thấy vui vẻ, giống như là thân phận của cô quan trọng hơn nhiều, nhiều hơn một người quan trọng, nhiều hơn một có thể là đối tượng để cô nương tựa. Có lẽ, cô nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng, có lẽ cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đối mặt với thân phận khác của mình. Bên trong phòng làm việc của anh rất rộng rãi, bên trong còn có một cánh cửa khác Cô tò mò, đông xem một chút, tay nhìn một chút, mở tiếp cánh cửa kia. Phát hiện bên trong có một khoảng trời riêng. Đó là một gian phòng nho nhỏ, có giường, có kính, có tủ, còn có một gian phòng tắm. Cô cười một lát, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng lặng ngồi ở trên giường. Trên gối đầu có mùi hương nhạt nhạt thuộc về thiệu sĩ Trần. Thoàng thoảng mùi dạ hương, dễ ngửi, làm cho cô cảm thấy thoải mái. Cô kéo một bên chân thuận thế nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, khách hạ tính đột nhiên mở mắt ra, vội vàng ngồi dậy, tức giận phát hiện mình thế nhưng không để ý ngủ thiếp đi. Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói quen thuộc, cô nhìn đồng hồ đeo tay, thật là không tin được, thế nhưng cô đã ngủ nửa giờ. Cô nhẹ nhàng xuống giường, thận trọng đến gần cửa phòng, gián lỗ tai lên cánh cửa, nghe âm thanh bên ngoài. Nếu như bên ngoài chỉ có lời nói của Thiệu Sĩ Trần, cô là có thể đi ra ngoài. Nhưng mà nếu như còn có những người khác đang cùng anh thảo luận chuyện làm ăn, cô đi ra ngoài sẽ rất lúng túng. Tất cả cứ dựa theo hành trình tiến hành, các cậu có gần 2 tháng để hoàn thành nó, mỗi tuần báo cáo lại một lần. Đi ăn cơm trước đi." Thiếu sĩ Trần nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nói, mấy phút sau, các nhân viên lục tục rời đi. "Tổng giám đốc?" Một cô gái còn lưu lại là thư ký của anh, Thiếu sĩ Trần đang xem công văn, ngẩng đầu lên. Hiện đại coi như là thời gian nghỉ ngơi, cho nên tôi có vấn đề riêng muốn hỏi thăm anh." Thư ký cả người diện đồ công sở trên mặt tràn đầy tự tin. "Cô nói đi." Anh Vương công van trên tay nhìn cô ta. "Tối nay anh phải lưu lại sao?" Vẻ mặt thư ký từ từ trở nên nhu hòa, mặt anh không chút thay đổi không nói lời nào. Từ sau khi anh kết hôn, không còn lưu lại nữa. Giọng nói thư ký vô cùng nhu hòa, nhìn ánh mắt của cô ta cũng có vẻ thân tình. Môi của anh nhẹ nhàng mím lại. Tôi đã kết hôn, không cần thấy vấn đề bây giờ cô hỏi tôi là chuyện đúng đắn. Tôi biết rõ, nhưng mà tôi cũng biết hôn sự này đối với anh mà nói cũng chỉ là lợi ích hạng nhất. Cô hiểu rất rõ anh. Nghe được lời thư ký của anh nói, anh biết đại khái cô đang ám chỉ những gì, liền lạnh lùng hạ mắt. 3 năm trước đây, Tôi đã từng nói qua về cô, nếu như cô nguyện ý, tôi muốn cưới cô. Nhưng là cô cự tuyệt đề nghị của tôi. Cô nói, thay vì trở thành vợ của tôi, cô thà bị trở thành làm công tác chung. Mặc dù giữa chúng ta chỉ có kết tình cùng công việc, cô cũng không nguyện ý bị một người đàn ông mang hôn nhân ra bó buộc. Thư ký rất tự tin mỉm cười. Tôi đã nói như vậy, nhưng mà nguyên nhân tôi nói như vậy là bởi vì anh không tin hôn nhân. Anh cảm thấy quan hệ vợ chồng không đáng giá coi trọng và tin cậy. Đối với anh mà nói, kết hôn lại của mình người có tình là trẻ đương nhiên. Cho nên khi đó tôi mới có thể cự tuyệt anh, thay vì trở thành vợ của anh, xem ai ngoài trừ tôi ra, phải có những phụ nữ khác tồn tại. Tôi còn muốn trở thành người tình, có thể vô câu vô thúc đi theo người tình của người, tự do và trói buộc. Tôi thả... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net